Rõ khổ để bớt khổ Sống ở cuộc đời này Bất cứ người nào cũng có những nỗi khổ niềm đau Dù ít hay nhiều Bởi thân thể ta đau nhất là khổ Giận hơn là khổ tiếc thương cũng khổ Có rất nhiều yếu tố đem lại cho ta đau khổ Nhưng chung quy đều xuất phát từ chính bản thân của mình Khổ là một sự thật hiển nhiên, không một ai có thể phủ nhận lẽ thật ấy. Có nghĩa là khổ đế. Bất cứ ở nơi nào trên thế giới này, cho dù ở đó ta có nhiều tiền bạc, bằng cấp, địa vị hay uy quyền thì vẫn bị phiền não và khổ đau chi phối. Bởi mỗi khi ta chưa nhận diện và chuyển hóa được những hạt giống giận hờn, tham lam, buồn tuổi, lo lắng, Sợ hãi, ghen tị, trách móc Ở trong mảnh đất tâm của mình Thì sẽ dễ dàng bị sợi dây phiền não trói buộc và sai sử. Tuy nhiên, hạnh phúc hay vắng mặt khổ đau Lại là một sự thật khác Đó có nghĩa là diệt đế Nếu như ngay tại đây Ta thấy rõ ràng từng diễn biến xảy ra ở thân tâm mình Và hoàn cảnh xung quanh trong trạng thái sáng suốt Khách quan và trung thực Thì khổ đau không có cơ hội để biểu hiện Trong Kinh Tứ Niệm xứ Đức Thế Tôn dạy rằng Này các tỳ kheo Ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân Nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm Để chế ngự tham ưu ở đời Sống quán thọ trên các thọ Nhiệt tâm, tỉnh giác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 Nhiệt tâm hay tinh cần ở đây Không phải là sự cố gắng Nỗ lực của cái ta tham vọng Mà chỉ cần không giải đải Hoặc không hời hợt Trong việc chú tâm quan sát đối tượng đang là Chánh niệm Nghĩa là ta không bỏ quên thực tại Hay bị dao động theo trần cảnh Mà luôn trực diện với chính mình Tỉnh giác Tức là cái thấy biết trong sáng Khách quan, trung thực Không bị che mờ Bởi do sự điều động của ý thức hay quan điểm, tư tưởng chủ quan Vậy thì nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời Có nghĩa là ta chỉ cần thấu rõ mọi diễn biến ở thân tâm mình Cũng như hoàn cảnh đương tại và có mặt trọn vẹn với chính nó Hiện cảnh ấy như thế nào ta nhận biết y như thế đó Đừng theo dệt hay thêm bớt gì nữa cả thì ta không bị bản ngã tham sân si trói buộc. Thực ra khổ chỉ xuất phát khi tâm ý vướng mắc vào đối tượng hoặc có ý niệm muốn loại trừ đối tượng đó. Còn ngược lại, khi ta tiếp xúc với mọi hoàn cảnh nhưng chỉ ghi nhận đơn thuần thôi mà không khởi tâm muốn chiếm hữu hoặc loại trừ, thì khổ đau không có cơ sở để sinh khởi. Căn bệnh lớn nhất của chúng ta là muốn chiếm hữu các đối tượng thích thú nhằm thỏa mãn các giác quan và chạy trốn hay chống đối lại những gì thân tâm không ưa thích. Đây chính là nguyên nhân tạo ra nhiều phiền não và khổ đau. Bởi cố mong cầu để đạt được một cái gì đó thì rơi vào tâm tham lam và mình ao ước mong muốn cái đó nhưng giấc mơ ấy không thành tựu thì chắc chắn khổ đau sẽ hiện hữu. Có nghĩa là Cầu bất đắc khổ Còn khi ta cố gắng Để loại trừ những gì mình cảm thấy khó chịu Thì đó chính là cái tâm sân hận Và nếu ta muốn dẹp bỏ chúng Nhưng không được Thì lại khổ hơn Có nghĩa là oán tắn hội khổ Như vậy Trong cuộc sống hàng ngày Khi nào ta rơi vào hai trạng huống này Sẽ trở nên bế tắc Và bất an sở dĩ con người bị khổ đau giam hãm trói buộc là do không thấy rõ được dòng sinh khởi vận hành của tâm thức thực ra khi trong tâm khởi lên một ý niệm buồn chán ta chỉ cần thấy rõ và gọi đúng tên nó thôi là đủ chào bạn buồn dạo này bạn có khỏe không mời bạn ngồi xuống uống trà với tôi hoặc khi trong tâm khởi lên ý niệm giận hờn ai đó thì mình cũng thấy rõ và gọi đúng tên nó chào anh giận anh đến tìm tôi đó hả nếu mình tiếp đón lịch sự với khổ thì chẳng có gì phải lo ngại cả và khi ta đã sống hòa bình thân thiết cũng như đối xử tốt đẹp với khổ rồi thì có gì xa lạ nữa đâu mà sợ hãi hay chạy trốn giống như trong thời chiến tranh người lính đêm ngày leo đồi lội suối băng rừng gian nan vất vả ăn cơm nguội uống nước sông ngủ giữa rừng cây Chịu nhiều mưa gió lạnh buốt Và họ không biết mình sẽ chết lúc nào Vì bơm đạn loạn lạc Sau khi hết chiến tranh Người lính ấy được trở về Sống yên bình với làng quê Cho dù đời sống kinh tế của họ Gặp khó khăn bao nhiêu chăng nữa Cũng không ăn nhầm gì So với lúc còn ở ngoài chiến trường Bởi người ấy đã từng sống chung với khổ Và học được rất nhiều kinh nghiệm Từ đau khổ Do vậy, nhiều khi khổ không hẳn là thứ xấu xa cần phải loại trừ, mà nó là bậc thầy chỉ dạy cho mình thấy được giá trị đích thực của cuộc sống. Giống như bông hoa sen kia, sở dĩ nó được thơm ngát, tươi đẹp như thế cũng nhờ có bùn lầy tanh hôi. Bởi không có bùn thì làm sao có sen? Cho nên, bùn lầy nhơ nhớt rất cần thiết để tạo thành những đóa sen tươi mát đẹp đẽ mà hiến tặng cho cuộc đời thực ra kháng cự hay phản ứng lại đối tượng là do bản ngã của ta xen vào còn các pháp thì luôn luôn vận hành đúng theo tiến trình nhân quả của nó sở dĩ có việc gì đó xảy ra là do nhiều nguyên nhân đã kết tạo từ trong quá khứ và bây giờ nó được hình thành ví như khi tiếp xúc với một người nhưng không biết lý do nào đó mà họ vu oan la mắng ta thông thường thì ta sẽ phản ứng trở lại để biện minh sự thật hoặc là chửi họ một trận cho hả dạ vì cái tội vu oan thế nhưng hành động đó không thể hóa giải và đem lại sự hài hòa cho cả hai phía mà đôi lúc oán thù lại càng chồng chất lên thêm trong trường hợp này bạn chỉ cần bình thản và nhận diện rõ ràng Những cảm thọ sinh khởi Ở thân tâm mình là đủ Khi tâm ý được lắng dịu Thực sự Bạn sẽ thấy ra mọi gốc rễ của vấn đề Trước hết Họ nói những lời sai với sự thật Và không được dễ thương Tức là con người ấy đang đau khổ Còn Đối với người có niềm an vui hạnh phúc Thì họ không bao giờ nói ra Những lời lẽ tiêu cực Để gây đau khổ cho bất cứ một ai Thứ đến Người không biết sử dụng ngôn từ dễ thương là người thiếu hiểu biết Bởi tâm trí không được sáng suốt Nên họ hành xử theo lối mòn phản kháng của bản ngã Và phần còn lại là do sự yếu kém ở nơi mình Bởi vì có nhiều khi họ nói với ta một vài câu không được dễ thương Và chỉ xảy ra trong vòng 5 phút thôi Nhưng mình ôm ấp cái giận hờn đó suốt cả ngày Để rồi ăn uống chẳng được ngon ngủ cũng không yên ổn. Ta thật dạy khờ luôn bị hoàn cảnh bên ngoài đánh lừa và sai sử. Hầu như hạnh phúc của bản thân mình nó tùy thuộc vào từng hoàn cảnh bên ngoài. Nếu như khi ta gặp sự việc diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp, thì an vui hạnh phúc. Còn ngược lại là đau khổ. Chúng ta thấy rằng tất cả những vui buồn, thương nhớ, giận hờn, thông minh, đạo đức đều thuộc của mọi người không dành riêng hay ưu tiên cho bất cứ một ai. Thế thì, tại sao khi họ giận hờn, mình lại không đồng ý? Ta muốn người kia chỉ đối xử tốt đẹp, dễ thương với ta thôi thì đâu có được. Bởi nhiều khi mình cũng sử dụng giận hờn khó chịu để tiếp xử với họ cơ mà. Thực ra, trong tâm thức của mỗi con người đều có đầy đủ những ý niệm tiêu cực và tích cực nhưng đối với người có tâm hồn bình thản và sáng suốt thì biết vận dụng được cái hay, cái đẹp để tiếp xử với nhau. Còn với người sống trong mê mờ và quên lãng thực tại thì tùy thuộc vào từng hoàn cảnh bên ngoài mà có vui hay buồn. Để chuyển hóa khổ đau trở thành an vui hạnh phúc bạn chỉ cần thường trực nhận diện những gì đang xảy ra ở thân tâm mình và hoàn cảnh hiện tại một cách rõ ràng, khách quan và trung thực với chính nó không khởi tâm áp đặt và bớp méo hiện thực ấy theo quan điểm chủ quan của mình bạn chỉ lặng lẽ quan sát sự sinh diệt thay đổi của các pháp đến và đi như đang ngắm nhìn dòng sông lửng lờ trôi chảy thì sự bình yên và hạnh phúc chân thực sẽ hiện hữu nơi bạn một cách tròn vẹn